À, anh em nhé chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh học chuyện của lão Trần thẻ luôn mấy ngày hôm nay nó nóng rồi mà hết cúp điện rồi lại trục chặt hôm trước thì là nó cắt điện như kiểu luân phiên hôm nay thì tự nhiên có ông hàng xóm đang đấu điện cái thầu tàn thì trên cột điện nó bị chập cháy nào mà nó hỏng cả đường điện hỏng cả đường mạng luôn sửa suốt từ sáng lúc hơn 12 giờ mới sửa xong chắc là nhà ông đấy phải bỏ tiền ra thuê thợ điện chứ chẳng nhẽ lại bắt cả xóm góp vào nhưng mà bực cái nó nóng nhưng mà thấy ông cũng lọ mọ, mồ hôi mồ kê nhẽ nhặn thương chả muốn nói gì cả nhưng mà ừ, nóng thật nó vừa nóng mà nó không ngủ được xong nữa là còn không đọc truyện được thế nó mất điện mà nó còn mất mạng nữa mình còn điện thoại còn hết cả 3 g nữa nhỉ quái wam dã man luôn muốn kiểu là trong lúc chờ đợi ấy, thì con cái nó đi học rồi thì mình cũng rảnh một là ngủ hai là ấy, nhưng mà đấy có chỗ nào ngủ nó nóng mà muốn đọc truyện thì không có mạng để đọc đọc đọc kiểu đọc bằng mắt thôi không đọc với mình làng hoàng dã man Thôi chúng ta sẽ quay trở lại với nội dung của Xuyên Việt Tiểu Lưu Manh, chương là so tài. Ở phần trước thì nhóm người của Lục Hành Thiên đến cái chỗ Ngọc Long Tộc và bất ngờ gặp lại huyết thiên tinh. Tuy nhiên trước ngày so tài bọn họ ăn nhậu và bắt hết những cái con thú hoang dùng để so tài rồi. Huyết thiên tinh thì còn trông thấy à, Lục Hành Thiên cho nên đổ ngay cho Lục Hành Thiên. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem chuyện gì sẽ diễn ra. Huất Thiên Tinh, đừng có ngậm máu phun người, thu hoạch trên chiến trường của lục hành thiên ta đủ cho ta ăn 10 năm không hết." Lục Hành Thiên ngạo nghễ nói, phất tay một cái liền có thi thể mấy con thần thú. "Ta có được không ít thi thể thần thú trên chiến trường thần cương, lại còn phải đi ăn thú hoang hay là sao?" "Thi thể thần thú, cũng đúng, có thần thú để ăn thì ai lại đi ăn thú hoang?" Vài người của vai chủng tộc cợt đầu. "Huất Thiên Tình, ngươi vu ăn giáo hỏa cho ta, vẫn còn ngu ngốc y như lần trước." Lục Hành Thiên khinh thường nói. Hừ, huyết thiên tinh hừ lạnh một tiếng không thèm nói nữa, nó cũng chỉ tiện miệng nói thôi, tìm thêm chút rắc dối cho Lục Hành Thiên không được thì thôi. Ta từng nghe qua một câu gọi là vừa ăn cướp vừa la làng đó nha, tiểu Hành Thiên lại nói, không sai, vừa ăn cướp vừa la làng đánh lạc hướng bây giờ ta mới hoài nghi chính là do huyết ngục tộc làm, Tiêu Hàm Hàm mở miệng, có thể lắm, đoàn thiên của phệ nguyên thần tộc cũng mở miệng, tám phần là do huyết ngục tộc làm rồi, thiên mộng của thiên thần tộc cũng hùa theo. Phượng Hoàng Tộc cũng cảm thấy chuyện này là rất có khả năng. Hoàng Linh Nhi cũng lên tiếng. Ngọc Phong của Thú Vương Thành cũng cảm thấy thế. Ngọc Phong gật đầu thật sâu. Huyết thiên tinh ngáo ra. Chết tiệt, từ khi nào mọi người có quan hệ với nhiều chủng tộc như thế? Người có phải quen biết quá nhiều người rồi hay không? Khục. Hiện giờ Thú Hoàng đã bị giết sạch. Ta thấy là vẫn nên bố trí lại đi. Cứ ở đây tiếp tục tranh cãi không phải là cách. Giải quyết giai đoạn thử luyện thứ nhất trước đã. Ngọc Long Thành cuối cùng lên tiếng. Còn lâu ông ta mới thừa nhận là bản thân mình cũng có tham gia ăn. Hôm nay mấy tộc ở đây cùng nhau mở tiệc tụ họp đã ăn sạch hết thú hoang. Giờ huyết thiên tinh lại bảo là do tiểu hành thiên làm. Thế chẳng phải là đã khiêu khích bọn họ rồi hay sao? Chấp sự Ngọc Long Thành nói đúng. Chấp sự Trung Niên gật đầu nói. Chẳng hay là chấp sự Long Thành có kiến nghị gì không? Kiến nghị thì không có. Đúng lúc các tộc đều đang ở đây. Chi bằng cùng hỏi một câu là họ muốn thử luyện như thế nào? Lần này thì thử luyện khác một lần đi xem sao? Ngọc Long Thành mở miệng Ta có ý này Tiêu hành thiên dơ tay nói Quản tù tì Người thua thì thăng cấp Kẻ bại thì loại trừ Cho hỏi quản tù tì là sao Các vị thần ngẩn người ra Họ chưa từng chơi Thì là ta ra cái kéo Người ra cái bao Các chủng tộc khác còn có ý kiến nào nữa không Ngọc Long Thành cắt ngang lời của nó Chết tiệt Cái này đúng là trò chơi trẻ con quá rồi đó Các người tỉ thí thắng thua bằng cách quản tù tì hay sao hay là chạy marathon cự ly dài nhá, Long Hạo đề nghị. Mấy đứa im miệng đi có được không? Ngọc Long thành đen cả mặt. Các ngươi không thể đáng tin cậy một chút được sau. Vậy thì tỷ võ đấu một một đi. huyết Thiên Quân lên tiếng. Quá tầm thường. Ngọc Phong bác bỏ. Bởi thi đấu của các tộc này còn có thể chơi tiếp nữa không vậy? Các ngươi không suy nghĩ được cái gì hay ho một chút sau. Quan sát các tộc đang mải nghị luận, đa số đều tán thành cách tỷ võ luận thắng thua, nhưng đám người Ngọc Phong lại không chịu. Như vậy quá thô bỉ, chẳng có chút mới mẻ nào, còn chẳng bằng một trận marathon ở thần giới. Hay là hỏi ý kiến chàng chủ xăm, tiêu hành thiên thầm nói một tiếng chuyển tin cho Giang Thái Huyền. Giang Thái Huyền nhận được truyền tin cũng xứng sở một lúc, không biết phải thi đấu thế nào sau Đây là chuyện của các ngươi, khi không dính ta vào làm gì. Bọn người Ngọc Long Thành rất sốt ruột, chuyện này vẫn chưa báo lại cho các trưởng lão. Nếu để trưởng lão biết được, đem họ trao lên đánh cũng chưa biết chừng. Giai đoạn đầu tiên của cuộc tỉ thí giữa các tộc còn chưa hoàn thành Cần bọn họ có cái tác dụng gì chứ Các tộc đều có sở trường riêng Chắc hẳn sẽ đưa ra hạng mục tỉ thí Dựa sau sở trường của mình Các chủng tộc khác không đồng ý Cho nên nhất thời không thể tổng hợp ý nghĩ chung Về phần thả thú hoang mới ra Thì không còn kịp nữa Hoàng Linh Nhi yên lặng Đứng bên cạnh Thiên Mộng không nói gì Rất trột dạ Sợ nói nhiều sẽ bị nhìn ra sơ hở gì đó Làm sao bây giờ Thiên Mộng cũng không biết làm sao Hôm qua thật quá tiện miệng, cớ sao còn gọi thêm người đến cùng ăn. Sớm biết như vậy thì để lại mấy con. Hay là thi kiếm tiền đi. Tiểu hành thiên đi tới bên cạnh thiền mộng thấp giọng nói. Kiếm tiền á? Thiên mộng kinh ngạc, cái này làm sao mà thi? Đúng đó, mỗi người một bản lĩnh, không chỉ có tu vi và thần lực, đầu óc cũng càng quan trọng hơn. Tiểu hành thiên suy tư nói, chúng ta là một người nỗ lực kiếm tiền, đã vơ vét được một khoản rồi, quay bọn chúng một phen. Hoàng Linh Nhi ngẩn người ra các người đang nói cái gì vậy? các người đến để vơ vét một khoản ư? đây là cuộc thi giữa các tộc đó, các người còn muốn vơ vét một khoản ở đây? khả thi lắm. bọn họ đã không có chủ ý, chúng ta có thể nghĩ cách mở rộng lợi ích của mình. thiên mộng gật đầu, liên hợp với đám người đoạn thiên. tiêu hàm hàm lần nữa lên tiếng. chúng ta thi đầu óc. thi đầu óc ư? các tộc lọng người, chuyện này thứ gì? chuyện này là cái gì đây? thứ như đầu óc thì làm sao mà thi? Bữa đầu ra để xem óc thằng nào to, óc thằng nào bằng quả nho sau? Ở thân giới, thứ quan trọng nhất chính là thực lực Mà thực lực là cái gì? Tù vi, võ kỹ và một bộ óc thông minh Thiên mộng nói Rất nhiều người đều lợi dụng cạm bẫy và trí thông minh của mình Để tìm kiếm tài nguyên tu luyện Nếu như thi đấu thì việc tìm kiếm tài nguyên Để tu luyện cũng có thể thi Đúng vậy, tại sao chúng ta chỉ so chiến lược trước Trận chiến đồng cấp thì mưu kế Và tâm kế không thể thiếu tiểu hàm Hàm cũng nói Cách so tài này được lắm, rất mới mẻ Quả thực là mưu kế không thể thiếu được Đám người đoàn thiên lên tiếng ủng hộ Phượng Hoàng tộc đồng ý Hoàng Linh Nhi bổ sung Không ít các tộc nhìn Hoàng Linh Nhi với vẻ cổ quái Phượng Hoàng tộc cao ngạo của các người Sao cứ đứng một bên hô đồng ý Với cả có thể vậy Các người không thể cho một chút chính kiến hay sao tỷ thí cái này cũng được Nhưng đã nói đến chiến lực Khi cần thiết vẫn có thể dùng vũ lực giải quyết Một vị thiếu niên cao 2 mét nói Không sai là thiếu niên Nó là người của cự nhân tộc Trong tộc của nó thì 2 mét chỉ có thể coi như thằng lùn Bởi vì hiện tại vẫn còn là con nít. Đương nhiên, mặc dù thi mưu kế nhưng vẫn là so đấu thực lực. Mưu kế chỉ là một phần thôi, Thiên Mộng nói. Vậy cụ thể thì thi như thế nào? Ngọc Long Thành mở miệng hỏi. Rất đơn giản, mỗi người chúng ta đều có một ít tài nguyên. Chỉ cần nghĩ cách lấy tài nguyên của đối phương là được, Thiên Mộng nói. Dừng lại một chút lại nói thêm. Chẳng phải là Ngọc Long tộc đã phát ra Ngọc Long lệnh sau. Ngọc Long lệnh này sẽ là vật quý nhất. Sao mai thu thập được nhiều ngọc long lệnh hơn người nào ít nhất sẽ bị loại. Thiên Mộng tiếp tục nói. đương nhiên, bởi vì ngọc long lệnh so với số thú hoang thì hơi ít một chút, cần ngọc long tộc tiếp tục giấu thêm vài tấm ngọc long lệnh ở đâu đó. Một số tài nguyên có ký hiệu đặc biệt để cho bọn chúng đi thu hoạch. Chủ ý này thế nào? Đoàn Thiên nói. Thi cái này thì tốt hơn là thi đấu võ một một nhiều. Các ngươi chỉ cần bỏ ra chút tài nguyên ngọc long lệnh rồi ký hiệu lại là được. Tốt. Ngọc Long Thành gật đầu. Chấp sư trung niên cũng đồng ý, sai người đi sắp xếp rồi lại nói, vậy tiếp theo phải hành động như thế nào? Tiếp theo thì cứ để bọn họ đi vào khu vực thử luyện đi tìm Ngọc Long Lệnh và tài nguyên đặc biệt tìm kiếm tài nguyên, Đoàn Thiên nói, ngoài trừ tài nguyên đặc biệt và Ngọc Long Lệnh ra thì tài nguyên mà bọn chúng lấy được có thể giữ làm của riêng, dù gì thì chúng cũng dùng thực lực để lấy được cơ mà, chỉ có một chuyện là không được giết người. Chú ý này rất hay, Ngọc Long Thành gật đầu, nghiêm cấm việc giết người, có thể động thủ nhưng nhất định phải có chừng mực. Ta sẽ phái tộc nhân đi theo các người Ai gây ra chết người Lập tức bị loại ngay Không được để chết người à Há chẳng phải là không cách nào đánh một trận sảng khoái sau thiếu niên cao 2 mét kia có chút bất mãn Đổ ngu Không được đánh chết thì đánh cho tàn phế không được à Tiểu hành thiên khinh thường nói Đồng thời nhìn về phế huyết thiên tinh đẩy cay độc Chút nữa ta sẽ đến lập phiền ngươi. Sắc mặt của Ngọc Long thành cứng đờ Động một chút thì đánh cho tàn phế Liệu có ổn không đây Nhưng mà cũng đúng thôi Nếu không được đánh cho tàn phế, vậy như ai cũng liều mạng không giao ra tài nguyên, người đánh chết luôn hắn cũng không chừng. Vì để ngăn chặn cảnh tượng đó hoàn toàn có thể đánh cho tàn phế, không sợ người không giao đồ. Được rồi, mọi người vào trước đi. Ngọc Long tộc chúng ta đã cất giấu xong Ngọc Long lệnh và tài nguyên, có cả ký hiệu đặt sẵn, khi tiếp cận trong vòng 5m thì hai tấm Ngọc Long lệnh sẽ có cảm ứng lẫn nhau. Thời gian thi đấu là trong vòng 1 ngày, đến tối tập hợp và thống kê tại đây." Ngọc Long Thành lại nói. "Như vậy rất tốt." Mọi người mau đi tìm kiếm tài nguyên thôi. Tiểu hành thiên hô to một tiếng, đám người hàm hàm, Ngọc Phong, Long Hạo đều đi cùng nhau. Mấy người thiên mộng, đoàn thiên và Hoàng Linh Nhi thì ở cùng một chỗ. Được rồi, các vị về nghỉ ngơi đi, kế tiếp là chuyện của bọn họ. Ngọc Long Thành thẩm lau mồ hôi lạnh mở miệng. À, thiên mộng gật đầu cùng đám người đoàn thiên rời đi, đến tìm trang chủ. Chuyện thử luyện hoàn toàn là của mấy đứa con nít, bọn họ không lo lắng. Và lại Ngọc Phong còn ở trong đó người làm cha như ngọc long thành nhất định sẽ trông chừng đàng hoàng. Nơi thử luyện là một hòn núi nhỏ và rừng rậm kế bên, hồ nước và những bụi cỏ rậm rạp phải cao chừng mấy mét che khuất cả tầm mắt. Đứng lại, cướp đây! Vừa mới tiến vào tiểu hàm hàm đã chặn đường một vị thiếu niên, khuôn mặt nhỏ gắt lên mang theo một tia lạnh lùng, giao hết tài nguyên trên người ra đây. Ta, ta vẫn chưa lấy được ngọc long lệnh và tài nguyên đặc biệt mà. Thiếu niên kia rất mơ hồ, lúc này chỉ vừa mới đi vào, sao người đã bắt đầu cướp đoạt rồi? Giáo hết tất cả mọi thứ ra đây Nếu không bọn ta sẽ đánh cho người tàn phế Rồi phong ấn ở người đây đến tận đêm Tiêu hành thiên hùng dữ nói thiếu niên kia ngáo ra Ăn cướp gì đó thì cũng được Chỉ có điều bây giờ vừa mới bắt đầu Chết tiệt, người đã dẫn theo cả đám người đi ăn cướp Như vậy có ổn không Vốn còn định ngoan cố chống cự Nhưng vừa nghe đến phong ấn ở đây thiếu niên dứt khoát giao đổ ngay Hào hán không chịu thiệt thòi trước mắt Lần sau sẽ đòi lại danh dự Người nên cảm ơn ta mới phải Vừa bắt đầu đã dạy cho người biết sự nguy hiểm của thử luyện. Tiêu Hàm Hàm nhận lấy tất cả tài nguyên rồi dẫn người rời đi, để mặc mình thiếu niên hóa đá tại chỗ. Ánh mắt của Hoàng Linh Nhi ngẩn ngơ, "Thiên Mộng, ta vốn cho rằng ngươi là người tốt, các bằng hữu của ngươi cũng là người tốt, kết quả chết tiệt thì ra là một đám giặc cướp. Sau này hãy gọi ta là Chúa tể Vơ Vét." Tiêu Hàm Hàm ngên đầu làm ra dáng vẻ đại tỷ, muốn phát dương quang đại cái danh hiệu Chúa tể Vơ Vét như lời phòng lão gia tử đã nói. Hoàng Linh Nhi tỷ tỷ, cái này của ngươi, Tiêu Hàm Hàm chia cho Hoàng Linh Nhi một cây dược liệu cấp thẩm nhân, ta cũng có nữa hả? Hoàng Linh Nhi kinh ngạc, lại còn chia cả cho mình nữa ư? Chúng ta đều rất nói nghĩa khí, Tiểu Hành Thiên nói, có phúc cùng hưởng, có nạn cùng chia. Hoàng Linh Nhi trợn tròn mắt mà nhìn, nếu thế thì dường như đâu có tệ đâu. Ngọc Phong, ông già của ngươi có nói cho ngươi biết là có mấy tấm ngọc long lạnh và giấu ở chỗ nào không? Tiểu Hành Thiên hỏi. Ngọc Phong lắc đầu, chuyện này khẳng định không thể nói. Bởi vì người Ngọc Long Tộc tham gia thi đấu không chỉ có mỗi Ngọc Phong, nếu nói ra thì những người Ngọc Long Tộc sắc sẽ nghĩ như thế nào? Ta có thể hỏi một vấn đề hay không? Hoàng Linh Nhi nhịn không được mà nói. Vấn đề gì? Hỏi đi. Chúng ta cứ cướp suốt vậy sau. Quá miệng Hoàng Linh Nhi giật một cái, cách tỉ thí mà các người đưa ra, nói như thế nào thì vẫn thấy, cứ như là tìm một cái cớ để đi ăn cướp vậy. Chết tiệt, không những thế còn nói ra hay như hot. Có thể cướp được thì cướp, chúng ta cũng có thể làm ăn mà, Tiểu Hình Thiên nói. Ví dụ như chúng ta sẽ bán ngọc long lệnh gì đó đi, bán xong rồi lại cướp lại. Hoàng Linh Nhi ngáo ra, các ngươi thực sự đến đây để vơ vét một khoản xong. A, ngọc long lệnh sáng lên này, Ngọc Phong Ngạc nhìn nói, ngọc long lệnh của mình đã sáng lên, của bọn ta cũng sáng, vậy thì trong vòng 5m quanh đây có ngọc long lệnh. Cả đám mừng rỡ bắt đầu tìm kiếm xung quanh và đào được một tấm ngọc long lệnh dưới gốc cây. Ở đây ngồi chờ đi. Tiêu Hành Thiên ngồi xuống bắt đầu đợi. Chờ cái gì? Hoàng Linh Nhi ngơ ngác. Nếu các người không muốn trở với chúng ta thì có thể đi, tiểu hàm hàm nói. Chúng ta vẫn nên đi cùng nhau thì hơn. Hoàng Linh Nhi nghĩ ngợi một chút rồi nói. Trước đó thiên mộng đã dặn nàng là phải theo sát đám người tiểu hành thiên, hành động cùng nhau mới có thể đạt được thu hoạch lớn nhất. Mặc dù trong lòng nàng chẳng mấy tin, nghĩ đến thiên mộng chắc sẽ không hại mình, dù có đi theo cũng chẳng sao, chỉ cần chia ngọc lòng lệnh cho mình là được. Ta đi trước, thiên tâm lên tiếng, có khó khăn gì thì chuyển tin cho ta. Thiên Tâm đi cùng với Thiên Mộng đại biểu cho Thiên Thần tộc tới đây, còn có mấy vị nữa mạnh ai nấy hành động. Bên phía Phệ Nguyên thần tộc thì đoàn nhạc, hai người đều là thần nhân đỉnh phong, ta đi cùng với các ngươi. Đoàn nhạc nghĩ một chút rồi nói, trước khi đi, Đoàn Thiên đã ngầm căn dặn hắn, nếu dám rời đi khi trở về sẽ đánh chết chỉ trong vài phút. Đến lúc ấy chúng ta tập hợp trên đỉnh núi, tiểu hành Thiên dặn dò, Thiên Tâm, nếu không tìm thấy bọn ta thì lên đỉnh núi nha. Được, Thiên Tâm gật đầu rồi lách mình rời đi. Trong nhóm người chỉ có mình thiên tâm rời nhóm, nhưng người còn lại sẽ không đi, bọn chúng đều muốn ở cùng nhau. Chúng ta đang chờ ai vậy? Hoàng Linh Nhi hỏi. Không phải bây giờ chúng ta đi cướp và vơ vét tài nguyên sao? Sao tự dưng lại ngồi đây chứ? Đám người tiểu hành thiên đều không lên tiếng. Hoàng Linh Nhi và đoạn nhạc hoàn toàn mơ hồ, không hiểu nổi bọn chúng. Đợi không bao lâu vẫn có bóng người xuất hiện, không chút dấu hiệu nào đã xuất hiện ngay gốc cây. Ngọc Long trên trời cũng không có cảm ứng gì, vẫn đang quan sát chung quanh đại vị này nhúng tay vào hình như không thích hợp lắm thì phải Các miệng của Hoàng Linh Nhi co giật một cái Tiểu bối chúng ta đang tranh tải Người mời Vân Tiêu đến để làm gì Buổi tụ họp tối qua Thì bọn chúng đều đã biết Vân Tiêu Kể cả Thái Thượng Chân Thần như là Ô Nha Và Lưu Thành Phong cũng phải gọi một tiếng đại nhân Có thể thấy vị này lợi hại cỡ nào Chúng ta có gian lận Thì cũng đừng tàn nhẫn như vậy có được không Đây là thứ các người cần Có việc thì liên lạc với ta Vân Tiêu ném ra một chiếc nhẫn rồi thân hình biến mất thần lực hóa thân, hoàng linh nhi và đoạn nhạc run rẩy trong lòng chỉ dựa vào một hóa thân thần lực đã qua mặt được ngọc long tộc xâm nhập vào nơi thử luyện này ngọc phong lập tức nhận lấy chiếc nhẫn quay qua nhìn tiểu hành thiên khuôn mặt nhỏ nhắn có chút khẩn trương tiểu hành thiên lần này ngọc long tộc ta tỷ thí liên quan đến việc ta tái nhập vào ngọc long tộc yên tâm đi bọn ta đều biết mà từ đầu đến cuối bọn ta chỉ là vật làm nền kiếm tiền là được tiểu hành thiên nói ngừng một chút lại nói thêm đến lúc cần thiết bọn ta còn có thể hy sinh cho ngươi. đa tạ. ngọc phong thở vào nhẹ nhõm, chỉ cần đám người tiểu hành thiên không quên việc này thì tốt. nó còn muốn lấy được thành tích tốt, lòng nhãn sáng chói của ngọc long tộc. bên trong chiếc nhẫn kia là cái gì? Hoàng linh nhi và đoạn nhạc nghi hoặc hỏi. đã không phải là vị kia ra tay, bên trong chiếc nhẫn kia hẳn là thứ có thể trợ giúp bọn chúng. dược hoàn tử vong, tiểu hành thiên buồn bã nói, phàm là ăn phải dược hoàn này không có thuốc giải đặc thù thì sẽ chết trong vòng một canh giờ. Chết trong vòng một canh giờ sau, Hoàng Linh Nhi và đoạn nhạc bối rối cũng chính là giả chết phải không? Nhưng cần thứ này để làm gì? Đây là một vài dược hoàn tử vong và thuốc giải, không cần nhìn cũng không cần ngửi. Đây là cái tên mà ta nói mỏ thôi, chỉ là một viên do thần lực ngưng tụ thành. Tiểu hành thiên thế hai người còn đặt lên mũi ngửi thì không phải giải thích. Thần lực ngưng tụ thành á? Không sai, một khi ăn viên dược hoàn tử vong này vào, thần lực, Ở bên trong sẽ phong tỏa sinh mệnh đặc trưng Và khí tức toàn thân của người Nhìn không khác gì là chết thật Trừ phi là thần vương Nếu không ai cũng không thể tra ra Tiểu hành thiên thấp giọng nói Nhưng mà dùng nó để làm gì Đoạn nhạc không hiểu Chết à Các người quên quy tắc thử luyện sau Cấm giết người Một khi giết người thì liền bị đào thải Tiểu hành thiên bĩu môi Một khi chúng ta chết rồi Bọn họ dám không giao ra tất cả mọi thứ trên người Thì liền đợi bị đào thải đi Hoàng Linh Nhi và đoạn nhạc ngáo ra Tiếp theo thì bắt đầu chia tổ ra. Long Hạo nói, Hoàng Linh Nhi đoàn nhạc là người mới, ta sẽ dẫn theo đoàn nhạc. Tiểu Hành Thiên thì dẫn theo Hoàng Linh Nhi, những người còn lại thì tự chia tổ đi. Hai người một tổ sau. Đúng, một người giả chết, một người sẽ phụ trách toàn giải dược. Nào, chúng ta chia những cái thần lực hoàn này ra. <cười> Tiểu Hành Thiên bắt đầu chia đổ làm nhiệm vụ, không ngừng nói. Chỉ cần chúng ta thao tác tốt, hoàn toàn có thể thu hoạch được rất nhiều tài nguyên. Lấy được đầy đủ Ngọc Long Lệnh. Được rồi. Đầu óc của Hoàng Linh Nhi và đoàn nhạc đều có chút mơ hồ. Bọn chúng thực sự không hiểu tại sao phải làm như thế. Không phải chúng ta nên tìm Ngọc Long Lệnh là được rồi sao? Tại sao lại còn muốn lấy tài nguyên chứ? Phân chia tổ đội xong thì Tiểu Hàm Hàm và Ngọc Phong cùng một đội tự mình rời đi. Vậy chúng ta đi đâu đây? Hoàng Linh Nhi nghi hoặc hỏi. Tùy tiện đi. Nhớ kỹ là cao giọng một chút để bọn chúng biết được sự hiện hữu của chúng ta. Tiểu Hành Thiên vừa đi vừa nói nếu như ta giả chết thì người không cần phải vội vã cứu ta cũng không cần phải gọi ngọc long tộc Ngươi liền nói là giao ngọc long lệnh và toàn bộ tài nguyên trên người ra thì có thể coi như không nhìn thấy bất cứ thứ gì quan hệ của chúng ta cũng không phải đặc biệt thân ở điểm ấy ta hiểu hoàng linh nhi gật đầu thật sâu quan hệ của chúng ta thực sự không phải đặc biệt thân thiết tiêu Hành thiên trận trắng mắt nói nếu không phải nẻ mặt thiên mộng ta mới không thảm dẫn theo ngươi quy định ai giả chết trước đừng có đến lúc đó hai người lại cùng nhau giả chết thực sự bị ngọc long tộc kéo đi thì dở hơi lần đầu để ta hoàng linh nhi suy nghĩ một chút rồi nói tiểu hành thiên gật đầu làm ra chút đồng tính giống như hỏa diễm gì đó tu vi của người có thể ẩn giấu được không hạ xuống thần nhân kỳ đầu đi à hoàng linh nhi vội vàng ẩn giấu tu vi thần nhân đỉnh phong trong nháy mắt hóa thành thần nhân sơ kỳ đồng thời phóng ra một tia hỏa diễm màu vàng hỏa diễm màu vàng được phóng ra hóa thành một con hỏa phượng bay vào không trung sau đó hai người tiếp tục đi có người tới, Hoàng Linh Nhi nhíu mày, ánh mắt liếc nhìn sang bên trái, đừng phản ứng, cứ coi như không phát hiện ra, ngươi hiện tại chỉ là thần nhân sơ kỳ, một khi hắn động thủ thì lập tức ăn vào thần lực hoàn, chết chốn xem, Tiểu Ảnh Thiên nói. Hoàng Linh Nhi ngáo ra, tại sao cảm thấy kỳ lạ vậy? Hai người không phát giác được gì tiếp tục đi về phía trước, tựa như không phát hiện nguy hiểm tới gần. Một bóng người nhìn thấy hai người mang theo một tia hưng phấn, hai tên thần nhân sơ kỳ, rất tốt, phất tay là có thể trấn áp được nhìn hai người càng ngày càng tiến gần bóng người âm thầm có cảm giác khẩn trương cướp bóc đã không ít huống chi lần này lại là hai tên thần nhân sơ kỳ âm một tiếng bỗng nhiên có một tiếng vang âm bạo khí chuyển đến một bóng người xông ra một quyền đánh thẳng vào hoàng linh nhi ăn cách hoàng linh nhi cực gần cảm thấy hoàng linh nhi mạnh hơn một chút thì trước tiên giải quyết nàng tiểu hành thiên thì không đáng nhắc tới bùm đột nhiên một tiếng chấn động vang lên bóng người dừng lại cả người cứng ngắc tại chỗ Đây là tình huống gì vậy? Chết tiệt, sao còn chưa đánh tới người đã ngã xuống rồi. Người giết người, Tiêu Hành Thiên buồn bực nói, bóng người kia ngáo ra, chết tiệt, ngươi đừng có dọa ta, ta còn chưa đụng tới nàng ta. Ngươi đừng có nói mỏ, ta còn chưa đụng tới nàng, là tự nàng ngã xuống sao lại chết được chứ? Người đến cũng là một thiếu niên, gặp phải loại tình huống này hắn cũng có chút bối rối. Tự ngươi xem đi, một chút sinh mệnh đặc thù cũng không có, một chút ký tức cũng không, đây không phải là chết thì là cái gì? Và mặt của Tiểu Hành Thiên tức giận nhìn hắn. Người lại dám giết người. Người có tin ta hô lên một tiếng. Ngọc Long Tộc liền chạy tới, đem người đào thải hay không? Thực, thực sự chết rồi sao? Thiếu nên ngây ra tra xét một phen. Sắc thực sinh mệnh đặc thù gì đó đều biến mất. Không khác gì người chết cả. Vù. Một luồng hỏa quang lóe lên. Hoàng Linh Nhi trực tiếp biến thành một con phượng hoàng. Mềm nhũn nằm dạp trên mặt đất. Chết hẳn rồi. Bàn thể cũng hiện ra. Tiểu Hành Thiên thở dài. ta nhưng mà ta thực sự chưa đánh tới nàng ta, thiếu niên kia luống cuống vừa rồi không phải ngươi ra tay sau, tiểu hành thiên lạnh giọng nói là ta ra tay nhưng mà ta ngươi ra tay nàng ta chết cái này không phải là chính người giết sau tiểu hành thiên cười lạnh ngươi chuẩn bị đào thải đi không đừng có gọi ngọc long tộc thiếu niên nhìn thấy tiểu hành thiên muốn lớn tiếng là hét vội vàng kêu lên không gọi sau ngươi giết người đã sắp bị đào thải ta sẽ bớt đi được một đối thủ cạnh tranh tranh đoạt ngọc long lệnh và tài nguyên đặc thù với ta Tiểu Hành Thiên nói: Ta, ta thực sự không phải là cố ý. Thiếu niên có chút bối rối, ta chỉ là muốn nàng trọng thương. Ta đừng có nói dối. Trừ phi ngươi có thể cho ta đầy đủ lợi ích và Ngọc Long Lệnh, nếu không thì đừng trách ta đào thải ngươi. Dù sao đây là thử luyện, ta không có lòng cảm thông gì đó đâu. Tiểu Hành Thiên cười lạnh nói: Ta, ta cho ngươi Ngọc Long Lệnh của ta cho ngươi, còn có một cây thần dược đảm ký hiệu. Thiếu niên vội vàng lấy Ngọc Long Lệnh và thần dược của mình ra. Những thứ này cũng không sao chỉ cần mình không bị đào thải thì còn có thể cướp lại không đủ, tài nguyên riêng của ngươi đâu tiểu hành thiên lạnh lùng mở miệng cho ngươi thiếu niên uất ức nói nhưng ngươi phải đảm bảo không được gọi ngọc long tộc đến để đào thải ta Khế ước pháp tắc tiểu hành thiên dứt khoát mở miệng trên người giao động một tia sức mạnh pháp tắc yếu ớt cho ngươi lập xong khế ước pháp tắc thiếu niên thở phào nhẹ nhõm giao đồ vật ra rồi chạy trốn như bay tiểu hành thiên liền lấy ra một viên thuốc giải đặt vào miệng của hoàng linh nhi Thần lực phong tỏa lập tức phóng ra, lần nữa hóa thành hình người. Giải quyết rồi sau. Đây là của ngươi. Ngọc Long Lệnh lần này thuộc về ta, lần sau sẽ đến ngươi. tiêu Hình Thiên lấy ra vài cọng thần dược giao cho nàng. Thực sự lấy được hả? Đầu óc của Hoàng Linh Nhi còn có chút mơ hồ, lấy được một tấm Ngọc Long Lệnh rồi sau. Không nên hoài nghi năng lực thao tác của những nhân sĩ chuyên nghiệp tiêu Hình Thiên ngạo nghĩa nói. Đối với bọn ta mà nói thì chuyến này, bọn ta chính là dân. Pro Phô Hoàng Linh Nhi ngáo ra Đây coi như là một chuyến đó hả Chết tiệt lại còn chuyên nghiệp nữa Đã giả chết chuyên nghiệp một vạn năm rồi xong Tiếp theo thì chúng ta mở đường Chết lên đỉnh núi Tiêu Hành Thiên xoa tay khét lẹt Hoàng Linh Nhi không nói chuyện Lời này nghe thế nào cũng có điểm xấu Cái gì gọi là một đường chết lên đến đỉnh núi Thờ nhìn ngọn núi đó đi Phải chết bao nhiêu lần mới lên được đến đỉnh Không bao lâu lại gặp một người Hai người vẫn xem như không phát hiện Tiêu Hành Thiên quả nhiên giả chết Người giết người Hoàng Linh Nhi mặt không biểu cảm nhìn người vừa tới. Không thể nào, ta còn chưa đánh tê y. Không tin người nhìn thử xem. Chết thật rồi sau, Chết rồi. Hai người mắt lớn chừng mắt nhỏ, bầu không khí rất xấu hổ. Tiếp theo nói thế nào ấy nhỉ? Hoàng Linh Nhi trầm mặt là không biết nên nói như thế nào. Ánh mắt của đối thủ lộ ra vẻ hùng hãn nhìn Hoàng Linh Nhi chỉ là thần nhân sơ kỳ. Nếu như mình giết nàng tốc độ đủ nhanh thì sẽ hoàn toàn không khiến Ngọc Long tộc chú ý. Mình cũng không bị đào thải. Nhận thấy sát ý của đối thủ, ánh mắt Hoàng Linh Nhi trở nên lạnh lẽo. Nếu người dám động thủ, ta lập tức la lên. Không cần phải thăm dò, thực lực của ta không chỉ như vậy. Để lộ ra một khí, khí tức đặc thủ đối thủ liền biến sắc, thần nhân đỉnh phong. Giao Ngọc Long lệnh và tài nguyên đặc thủ ra, ta có thể cam đoan không gọi Ngọc Long tộc tới. Hoàng Linh Nhi nghĩ tới là đến lúc mình phải uy hiếp. Người thực sự có thể cam đoan sau. Đối thủ trần chờ Hoàng Linh Nhi là thần nhân đỉnh phong. Cho dù có liều mạng, hắn cũng không nắm chắc phần thắng. Giao Ngọc Long lệnh ra để bảo vệ tư cách thử luyện của mình, đó là lựa chọn tốt nhất. Khế ước pháp tắc. Hoàng Linh Nhi chậm giọng mở miệng. Được, hai người kế kiết khế ước pháp tắc trong lòng đối thủ có nỗi nghi hoặc các người không phải bằng hữu sau. Bình thường thôi, có duyên gặp vài lần, không quen, Hoàng Linh Nhi bĩu môi. Không quen, chết tiệt, không quen mà người bé ăn, ở cùng với nhau sau. Đối thủ cảm thấy có một ngụm máu muốn phun ra ngoài, thầm than vãn một tiếng. Là bản thân thực sự xui xẻo, rồi lắc đầu rời đi. Lấy thuốc giải ra cho Tiểu Hành Thiên ăn vào, tản đi thần lực phong tỏa. Tiểu Hành Thiên vội vàng nói, nào, chia đồ. Đây là tài nguyên đặc thù của ngươi, Ngọc Long lệnh thuộc về ta. Hoàng Linh Nhi nói, còn gì nữa không? Tiểu Hành Thiên về mặt khó coi nhìn Hoàng Linh Nhi. Có phải ngươi đã ăn nhiều hơn không? Còn cái gì nữa chứ? Ta ăn cái gì? Vương Linh Nhi bất mãn nhìn nó, tổng cộng chỉ có hai thứ này, còn có cái gì không? Chỉ hai thứ này sau, ngươi không đòi tài nguyên riêng quán à? Tiểu Hành Thiên ngạc nhiên hỏi. Hoàng Linh Nhi ngáo ra, không phải chúng ta đoạt Ngọc Long Lệnh và tài nguyên đặc thù là được rồi sao? Còn muốn tài nguyên của bọn chúng ư ta có thể nói là ta quên mất hay không? Vương Linh Nhi, ngươi thực là bại gia chi tử. Tiểu Hành Thiên đau lòng nhức óc nói, tới thử luyện lần này có người nào mà chẳng phải là thiên tài của các tộc xuất thân giàu có? Ít thì cũng phải có vài cây thần dược Đây đều là tiền cả đó Hoàng Linh Nhi há hốc miệng Ta có thể nói gì được chứ Lần đầu tiên ta làm việc như vậy là đất rất khá rồi Không phải sao Tiếp theo người chết cả đường đi Ta sẽ không chết đâu, quá lãng phí Tiêu hành thiên thở dài một hơi Quả nhiên là người mới Ngay cả kiếm tiền thế nào cũng không biết Hoàng Linh Nhi cũng không tranh giành Giả chết cũng rất tốt Qua một chuyến đó thì chuyện gì cũng bớt đi Chỉ cần cho lấy tài nguyên là được Hai người đang ở đây giả chết, bên kia Ngọc Phong và Tiểu Hàm Hàm cũng như vậy, mà số lần Tiểu Hàm Hàm giả vờ là nhiều nhất. Mỗi lần đối thủ đều không hiểu, mình làm sao đánh chết Tiểu Hàm Hàm cả người toàn thần trang, nhưng không cho phép bọn chúng suy nghĩ nhiều, không giao đồ ra thì bị đào thải. Để không bị đào thải, chỉ có thể bị lừa. Chúng ta nên làm thế nào đây? Đoàn nhạc mê hoặc giống như người mới, nó cũng không có kinh nghiệm làm việc. Thấy người phía trước không? Long Hạo chỉ vào một thiếu niên, cao 2 mét đang đi tìm Ngọc Long Lệnh khẽ nói. Thấy rồi, đoàn nhạc gật đầu, xông qua đi, rồi chết trước mặt hắn, còn lại thì giao cho ta, ngươi cứ chờ chia của là được, Long Hạo nói. Đơn giản như vậy sao? <cười> đoàn nhạc mờ mịt, đây có phải là quá dễ dàng hay không? Chỉ đơn giản thế thôi, Long Hạo gật đầu, mau đi đi, đừng để hắn chạy. Đoàn nhạc suy nghĩ rồi trực tiếp xông qua, kêu lên một tiếng quái dị để gây chú ý đối phương. Người có phải nguyên thần tộc à? Người lại dám chạy đến trước mặt ta sao? Thiếu niên kia cười lạnh một tiếng nâng lên một chưởng, sau đó cả người đều ngẩn ra. Phốc, đoàn nhạc dứt quét nằm xuống, khí tức sinh mệnh hoàn toàn không có. Nhìn thiếu niên đang ngây ngẩn, vóng, Vóc dáng 2 mét cao ngất cứng ngắc lại, cả người hoàn toàn bối rối. Ta đã nhìn thấy cái gì đây? Người giết người làm trái quy tắc. Long Hạo kịp thời xuất hiện chỉ vào mặt thiếu niên mà nói, "Ta còn chưa có động thủ." Thiếu niên kia mở miệng giải thích, "Không, ta đã nhìn thấy người động thủ, người vừa nhấc chưởng thần nguyên khí hội tụ đầy trời." ký thế hào hùng trực tiếp đánh chết hắn. Long Hạo trầm giọng nói. Thiếu niên ngáo ra. Chết tiệt! Từ khi nào mà ta trở nên lợi hại như vậy? Vừa nhấc trưởng thần nguyên khí tụ lại, khí thế hào hùng đánh chết hắn ư? Ngươi xác định là không đùa ta đấy chứ? Nếu như ta có thực lực bậc này thì còn tới tham gia thử luyện làm gì? Bị ta bắt gặp đáng đỡ cho ngươi không may. Không muốn bị đào thải thì giao Ngọc Long lệnh và tài nguyên trên người cho ta. Nếu không bây giờ ta sẽ gọi Ngọc Long tộc tới ngay. Long Hạo cười lạnh nói. Người uy hiếp ta tiểu niên ánh mắt lạnh lẽo hùng quang lấp lóe đúng ta chính là uy hiếp người đó thế nào còn muốn giết ta sao ngươi có thể thử một chút là đòn công kích của ngươi nhanh hay cái miệng của ta nhanh hơn long hạo cười lạnh Thiếu niên không nói gì lại bắt đầu nhấc trưởng long hạo ngáo ra chết tiệt ngươi muốn ta cởi chết sau. thực sự cho rằng ngươi vừa nhấc trưởng nên có thể đánh chết người ta hay sao tại sao ngươi không chết Thiếu niên sững sờ quả nhiên là ngươi đang gạt ta khi thế hào hùng cái dám chó Khoảng cách của chúng ta rất xa, hơn nữa ta còn có thần khí hộ thể. Long Hạo lạnh lùng nói: Ngươi lại dám ra tay với ta, ta sẽ gọi Ngọc Long tộc tới. Đừng, ta đưa. Thiếu niên vội vàng mở miệng Kim nén bất đức mà giao Ngọc Long lệnh của mình ra. Còn gì nữa không? Chỉ có một tấm Ngọc Long lệnh. Người muốn lửa gạt sau. Long Hạo vẻ mặt khó chịu. Ta chỉ có một tấm. Ta nói là tài nguyên trên người ngươi, đan dược thần khí gì đó đều giao ra đi. Long Hạo bĩu môi. Thiếu niên ngáo ra. Có phải người quá độc ác không? Người đây là tiết tấu muốn lột sạch của ta Một chút cũng không để lại phải không? Bất kể Long Hạo nói thế nào Thiếu niên cũng phải chịu đựng Vẻ mặt đầy sát ý mà giao đồ Thiếu niên bối rối rời đi Đến hiện tại hắn vẫn không hiểu Tại sao mình lại tự nhiên mạnh đến thế vừa nhấc trưởng liền đánh chết một người Dậy chia tiền đi Long Hạo lấy thuốc giải ra giúp đoàn nhạc uống vào Một cước đã hắn tỉnh lại Các nhóm đều đang thuận lợi lừa tiền Bên này Tiểu Hành Thiên lại gặp người quen cũ Lục hành thiên Lần này tiểu hàm hàm không có ở bên cạnh Xem ai có thể cứu được người đây Huyết thiên tinh cười lạnh Từ khi bắt đầu ta luôn chú ý tuyến đường của người Cuối cùng cũng để cho ta tìm được Sau đó thì sao Lục hành thiên rất bình tĩnh Lần này huyết thiên tinh dẫn người tới Ba thành viên của huyết ngục tộc đi theo bên cạnh Đều là thần nhân đỉnh phong Lại cầm thần linh khí trong tay Sau đó hả Sau đó thì người liền bị Huyết thiên tinh cười lạnh một tiếng Bốn người đồng thời vọt tới Lần này không thể giết người Hắn cũng muốn đánh Tiểu Hành Thiên thành tàn phế để báo thù mối hận ở chiến trường Thần Cương lần trước. bụp một tiếng, Hoàng Linh Nhì ngã xuống. Bốn người huyết lên. Huyết thiền tình ngáo ra. Đây là tình huống gì vậy? Chúng ta đánh Tiểu Hành Thiên tại sao ngươi lại ngã xuống? Đây có phải là có âm mưu gì không? Huyết thiền tình. Lục Hành Thiên ta không phục. Ai hết chỉ phục ngươi. Tiểu Hành Thiên đưa ra một ngón tay cái. Dám dẫn người đến giết người trong trận tỉ thí của các tộc Ta phục ngươi người mà ta đánh chính là ngươi, huyết thiên tinh tức giận nói muốn giả chết dọa ta hả? giả chết? nào, ngươi giảm một cái cho ta xem đi. tiêu hành thiên chỉ và hoàng linh nhi khí tức sinh mệnh đều không còn nữa, cái này làm sao mà giả được? người dạy ta một chút xem. huyết thiên tinh ngáo ra, bọn ta không có động thủ với nàng. chân tay của ba tên khác có chút luống cuống, chết tiệt, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? bọn ta chỉ giúp huyết thiên tinh giáo huấn ngươi, sao bằng hữu của ngươi lại lăn giả chết được chứ? ồ, nói thật với người luôn. Người bằng nữ này của ta cực kỳ nhát gan, không cẩn thận bị dọa, giật mình vỡ tim mà chết. Tiểu hành thiên thở dài. Không cẩn thận bị dọa, giật mình liền chết sau. Lời này của người ai mà tin? Một vị thần nhân còn là thần nhân của phượng hoàng tộc mà bị hù chết sau. Huyết thiên tinh mặt không biểu cảm nhìn tiểu hành thiên. Nó biết đây là đang lừa gạt nó, chắc chắn là vậy. Mà dáng vẻ mất bằng hữu của tiểu hành thiên rõ ràng là đang lừa nó. Huyết thiên tinh cười lạnh. Vậy thì ta muốn xem thử. Bằng hữu này của ngươi có thể giả bộ tới khi nào? Nói xong một thanh trường kiếm xuất hiện. Cái này của ta là trường kiếm cấp thần linh. Bằng hữu của ngươi mặc dù là phượng hoàng tộc nhưng cũng không chống đỡ nổi thanh kiếm sắc bén này đâu. Tùy ý người, ta cũng tùy ý. Tiêu Hành Thiên ngửa đầu nhìn trời lẩm bẩm nói. Hai con ngọc long không biết huyết ngục tộc con người có thể chống lại oán giận của ngọc long và lửa giận của phượng hoàng tộc hay không. Huyết thiện tình, chớ có làm loạn. Ba đồng bọn vội vàng kéo nó lại. Phượng hoàng tộc này đã chết hẳn rồi nếu như người thực sự bội thêm một kiếm chuyện lúc đầu không phải là người giết thì cũng không tẩy sạch được không chuyện này chắc chắn là âm mưu của lục hành thiên tên phượng hoàng này tuyệt đối không chết để ta đâm một kiếm liền biết thật giả huyết thiên tình vung vẻ nói ta chỉ biết một kiếm này của ngươi còn chưa giáng xuống chúng ta liền bị đào thải ba đồng bọn hừ lạnh một tiếng ngăn huyết thiên tình lại lúc này mới nhìn về phía lục hành thiên ngươi trần chờ không gọi ngọc long tộc chắc hẳn có yêu cầu gì phải không thông minh tiểu hành thiên mỉm cười ta là người xưa nay không có nặng tình nghĩa bằng hữu gì hết, chỉ cần các ngươi có thể giao ngọc long lệnh và tài nguyên thần khí đan dược trên người các ngươi ra, ta sẽ coi như không có chuyện gì xảy ra. người cũng không sợ ăn đến bể bụng sau. huyết thiên tinh phẫn nộ nhìn nó, sát ý trong mắt ngày càng âm u. Ngươi đã muốn giết ta, ta lại còn lo lắng ăn đến bể bụng sau. tiểu hành thiên cười lạnh một tiếng, không chút giấu giếm. nói thật, huyết thiên tinh nếu như đổi thành người khác thì ta muốn ngọc long lệnh là được. Nhưng người thì ta muốn hết Người Khuyết thiên tinh tức giận trừng to cặp mắt Hận không thể ăn tươi nuốt sống Bật đặc dĩ cuối cùng ở dưới thế ước pháp tắc Phải giao ra tất cả đồ vật Muốn giấu giếm cũng là không thể Tiểu hành thiên sẽ lục soát Đừng có trách ta Muốn trách thì trách khuyết thiên tinh Nếu không phải là y Ta cũng không đòi nhiều đồ của các người Tiểu hành thiên nhún vai Tiếp theo mang theo một tìa âm lãnh mà nói Con đường thành thần nhất định phải vô tình máu lạnh Đạp trên vô cốt Thì cốt mà tiến lên Dù dù là bằng hữu huynh đệ, trong lúc cần thiết cũng có thể hy sinh. Người thật đủ hung ác, trong lòng huyết thiên tinh phát lạnh. Người chưa từng nghe qua sau, tâm không ác thì đường sẽ bất ổn. Tiểu hành thiên cười lạnh một tiếng khinh thường nói. Còn chưa cút à? Thực sự muốn ta gọi Ngọc Long Tộc đến có phải không? Lục hành thiên, bọn ta sẽ nhớ kỹ. Ba tên tiểu đồng bọn lạnh lùng nước nhìn tiểu hành thiên, rồi trực tiếp kéo huyết thiên tinh rời đi. Tiểu Thiên đợi một lúc xác định bốn người huyết thiên tinh thực sự đã đi rồi. Lúc này mới lấy thuốc giải để Hoàng Linh Nhi tỉnh lại. Hai người vui sướng chia đồ. Lần này thu hoạch không ít nhỉ? Hoàng Linh Nhi nói. Cả thù cũ, vũ trang đầy đủ để tới đối phó ta đấy. Tiểu Hành Thiên nín cười. Quả nhiên là phụ tử tặng tiền tài mà. Lão cha đưa ra thần mạch, Nhi tử lại tới đưa một đống bảo vật. Đi, tiếp tục hành động. Ta phát hiện càng ngày càng thích hợp với việc giả chết. Hoàng Linh Nhi xoa tay còn không không còn chút bối rối và lạnh nhạt như trước đó hoàn toàn đã ném đi điểm cao quý của Phượng Hoàng Tộc. Ta nghe ca ca của ta nói quay phim ở Phạm Gian có người đóng vai tử thi nên những người đếm Phạm Gian nhất định có thể diễn tốt. Tiểu Hình Thiên nói Phạm Gian hả? Quay phim sao? Hoàng Linh Nhi nghi hoặc hỏi ca ca của người đã đi qua Phạm Gian rồi sao? Mà quay phim là cái gì? Sau này sẽ giải thích với người hiện tại chúng ta đến đỉnh núi còn có rất nhiều tiền phải kiếm. Tiểu Hành Thiên cũng lời giải thích chuyện quay phim, nó cũng chỉ là kiến thức nở vời, hiểu rõ thì vẫn phải là đám người long hạo. giống những gì mà Tiểu Hành Thiên nói, đúng là một đường giả chết mà đi. trên đường đi lúc đó xuất hiện mấy lần ngoài ý muốn. ví dụ như Ngọc Long tộc phát giác kỳ quái chạy xuống hỏi thăm, nhưng may không có bại lộ. lên đến đỉnh núi thì Ngọc Long lệnh có ở trong tay hai người đều không ít, cộng lại cũng có mấy trăm tấm, có lừa gạt được cũng có tìm được, còn có một số tài nguyên đặc thù. Phát tài rồi, đến nơi này quả nhiên là đúng chỗ, vẻ mặt của Tiểu Hành Thiên rất hài lòng. Một chút tài nguyên có cần đến mức đó không? Hoàng Linh Nhi khinh thường nói, ngoài miệng mặc dù nói vậy nhưng trên mặt cũng không che giấu vẻ tươi cười. Nàng mặc dù là thành viên của Phượng Hoàng tộc nhưng cũng chưa từng có nhiều tài nguyên đến vậy. Trên đỉnh núi đã có không ít người tụ tập bọn Long Hạo đã tới, chỉ là không có trực tiếp hiện thân. Tiểu Hành Thiên đến, tiểu đội ngũ lần nữa đồng đủ, một đoàn người nhìn đỉnh núi bằng phẳng mang theo vẻ tươi cười bán ngọc long lạnh đây tới trước được trước đây hoàng linh nhi ngáo ra ngươi thực sự bán sau bán ngọc long lạnh ư thiên tâm cũng đến vẻ mặt ngây ngốc nhìn bọn chúng các ngươi làm sao mà có nhiều như vậy người khác cho thôi tiêu huy thiên mỉm cười nói thu hoạch của ngươi thế nào hẳn là cũng không ít phải không thiên tâm lúng túng lúc trước nó có chút thu hoạch sau đó một tấm cũng không tìm được còn bị người ta cướp đi một tấm chỉ còn lại ba tấm tài nguyên đặc thù lại càng không có muốn mua không người quen cũ tính giá rẻ, điều hình thiên xoa tay nói là các ngươi sau, các ngươi không phải đã chết sau? Thiếu niên của các tộc đến ngây ngốc nhìn bọn chúng sắc mặt lúc xanh lúc trắng, tại sao các người đều còn sống vậy chứ? Không hiểu các người đang nói cái gì? Có mua ngọc long lệnh không? Không mua thì mau cút! Ngọc phòng bĩu môi nói các người lừa gạt bọn ta, sắc mặt cả đám âm trầm. Nếu như hiện tại còn không nhìn ra thì bọn họ chính là ngu ngốc. Thế nào? Cần chúng ta chết một lần nữa không? Ngươi yên tâm. Lần này chết rồi chúng ta tuyệt đối không tỉnh nữa. Đến đây, chí ít là trước khi các ngươi bị đào thải chúng ta sẽ không tỉnh. Lòng hạo buồn bã nói, thiên tài các tộc ngỡ ra. Chúng ta không thể không thừa nhận kỹ thuật giả chết của các người quá tốt, bọn ta hoàn toàn không có nhìn ra sơ hở. Động thủ sau, nếu như bọn chúng thực sự giả chết không tỉnh lại, Ngọc Long tộc liệu có nhìn ra hay không? Trong lòng các tộc rất sầu lo, nếu như không nhìn ra thì sẽ xong đời giới thiệu với các người vị này là ngọc phong con trai của ngọc long thành chấp sự trong ngọc long tộc tiểu hành thiên lại nói tề liệt ngọc long tộc sao? đây là âm mưu của ngọc long tộc các người ư các tộc thi đấu lại đi lừa gạt tài nguyên của chúng ta ngọc long tộc thể ra các người là như vậy hay là các người muốn thử chút không xem thử ngọc long tộc có nhìn ra hay không long hạo lại nói ta chỉ là vật làm nền thôi tới đây đi ngang qua sân khấu có lấy được xếp hạng hay không đối với ta cũng không quan trọng chết tiệt người ư?